Chào mừng quý vị và các bạn đến với v Studio Mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ đến với một bộ truyện mới của tác giả Cổ Long Có tựa đề là Cử Đao Đoạn Tình Mời quý vị và các bạn cùng chú ý lắng nghe qua giọng đọc V-Link Trước khi vào câu chuyện các bạn hãy bỏ ra một vài giây à, Nhấn nút like và đừng quên chia sẻ đến những bạn bè yêu thích những câu chuyện kếm hiệp Để ủng hộ cho mình cùng với team à, có thêm động lực ra nhiều chuyện mới nữa Xin cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều Sau đây chúng ta sẽ đến với phần thứ nhất, hồi một sát thủ trong đêm. Màn rắn chiều oi ả cuối chân trời Tây làm cho một khoảng không gian tình mịch. Trong khung cảnh tình mịch đó, thiên trang lại càng tình mịch hơn. Mặc dù dưới võ lâm, bất cứ ai cũng biết đến vị trang chủ thiên trang. Một vị trang chủ đã từng được thiên hạ gắn cho hai chữ đại hiệp, hoặc còn hơn thế nữa. Trang chủ thiên trang được ví như một tấm gương sáng để cho hậu sinh phải nói theo. Thiên trang trang chủ đã quy ẩn giang hồ, nhưng cứ đến ngày chúc thọ thì ngay cả những vị trưởng môn các đại phái cũng đến thiên trang để mừng thọ người. Ngay trước cửa đại sản là tấm liễn với những chữ sơn son thiếp vàng do chính đương kim hoàng thượng ban tặng, đệ nhất hiệp khách. Chỉ với tấm liễn sơn son thiếp vàng do chính tay đương kim hoàng thượng ban tặng cũng đủ biết uy tín của vị trang chủ thiên trang như thế nào trong giới võ lâm giang hồ. Có lẽ đến ngay cả thiếu lâm phương trưởng đại sư cũng phải thèm muốn được như trang chủ thiên trang. Từ khi treo kiếm về quy ẩn, trang chủ thiên trang mặc nhiên về võ lâm, không mang đến chuyện thiên hạ. Tuy vậy, thỉnh thoảng vẫn có người trong giang hồ tìm đến để thỉnh giáo kiến văn, mong một lời chỉ bảo. Nhưng họ chỉ được một cái lắc đầu và thêm chén rượu ngon. Chính cuộc sống ẩn giật vui thú điền viên của trang chủ thiên trang, mà trang viên thiên trang vốn trước đây được cho là thiên hạ đệ nhất trang trở nên tính mịch lạ lùng. Khi bóng dương quang đã chìm xuống hẳn dưới đường chân trời, nhường phần việc chiếu sáng lại cho những cặp đèn lồng treo trước mái hiên tòa hồng đức sảnh. Vẫn như thường nhật đã trở thành thói quen của cửu, trang chủ thiên trang, Hàn Chính Thục lại bước ra ngoài mã hiên. Hàn Chính Thục chấp tay sau lưng, đưa mắt nhìn lên tâm liễn sơn son thép vàng của đương kim hoàng thượng ba tặng. Hàn Chính Thục vô râu, có vẻ đắc ý với tâm liễn đó, lão cảm thấy mình đã quá độ với những gì làm được khi còn sinh thời. Vốt trầm dâu còn đen nhánh, hàn chính thục nhầm nói Cả võ lâm giang hồ, còn ai hơn được hàn chính thục này chứ? Lời nói cũng vết vẻ đắc ý của vị trang chủ thiên trang Còn đọng trên hai cánh môi, thì có tiếng gió lạ rít lên sau lưng Bằng kinh nghiệm bao nhiêu năm lăn lột trong rơi võ lâm Với phản xạ cực kỳ nhanh, chính thục chỉ hơi lách bộ Đã quay mặt nhìn lại Phập Ngọn bạch kỳ trắng toát ghim ngay trước chân vị trang chủ thiên trang Cán của ngọn bạch kỳ ngập sâu bốn tấc, mặc dù nó phải xuyên qua lớp đá hoa cương cưng rắn, nhưng tưởng cán ngọn bạch kỳ được làm bằng một thứ thép đặc chế. Nhưng không, đó chỉ là một chiếc cán bình thường bằng gỗ giống như những cán cờ khác mà thôi. Đôi chân mày vì trang chủ thiên trang hàn chính thục nhớ hẳn lại, lão không phải trích khối đá hoa cương bị cán của ngọn bạch kỳ xuyên thủng làm cho rả nứt, mà chỉ ngạc nhiên bởi cán của ngọn cờ bằng cây. Chắc chủ thiết trang còn đang suy nghĩ về chủ nhân của ngọn bạch kỳ kia, phải là một cao thủ có nội lực phi thường mà trước đây lão chưa từng gặp. Một người có nội lực siêu phàm như vậy hẳn phải là một kỳ nhân ẩn sĩ đã tôi luyện võ công đến cảnh giới siêu quần không thể nào đoán được. Ý nghĩa đó, lướt qua đầu hàn chính thục, thì từ ngoài cổng tam quan xuất hiện một trung niên, chầm chầm tiến bước về phía lão. Trung niên vẫn bạch y, vẻ mặt lạnh như tiền. Y đúng là có vẻ mặt của những người mang thiên chức tử thần. Hàn chính thục định nhãn nhìn trung niên không chấp mắt. Đối nhãn với ánh mắt của đệ nhất hiệp khách, đáng lẽ ra gã trung niên kia phải khuất phục. Nhưng không, thần nhãn của gã vẫn toát ra hai luồng uy quang của thuần chết. Tự ánh mắt đem đến sự khủng bố cho người đối diện. Đối nhãn với thử ánh mắt đó, Hàn chính thục đã có thể đoán biết được mục đích của trung niên. Mặc dù vậy, trang chủ thiên trang vẫn tự tốt hỏi. Hát hả đến đây để vẫn ăn lão phụ. Trung niên lắc đầu buông một lời đáp cổng lốc. Không, để theo thiên chức. Chính thục vốt râu. Vậy thiên chức của các hạ là gì? Giết người. Vậy các hạ định giết người nào ở thiên trang? Trung niên nhìn thẳng vào mắt hàn chính thục. Giết trang chủ thiên trang hàn chính thục. Đôi chân mày lưỡi kiếm của chính thục nhíu lại. Tại sao các hạ lại giết Ló Phu? Thiên chức. Lần đầu tiên Ló Phu nghe nói đến thiên chức giết người. Chính thục vốt râu cười mỉm nói. Hờm. <cười> Các hạ muốn giết Lá Phô, hẳn đã biết tường tận về Lá Phu rồi chứ? Biết rất rảnh rẽ. Đã biết vậy, tại sao các hạ còn muốn lấy mạng một đế nhất hiệp khách, năm nào của Võ Lâm Trung Nguyên? Trung niên lại buông một câu cụt lùn, thiên chức. Dưa vào thiên chức, với các hạ có đồ bản lĩnh để lấy mạng Hàn chính thủ này không? 50 năm, Lá Phu dọc ngang khắp cõi giang hổ Võ Lâm. Có những lúc, sự nghĩ mình chẳng khác gì độc cô cầu bại Này quý ẩn giang hộ, không mang đến thế sử võ lầm, Lại có người tìm đến muốn lấy mạng hàn chính thục này. Chính thục vốt râu. Nghĩ cũng được rồi. Không biết thiên chức của các hạ có bản lĩnh bao nhiêu mà đòi lấy mạng lao phu chứ. Không giết được trang chủ, tại hạ sẽ chết. Chính vì không muốn chết, ta phải giết trang chủ cho bằng được. Nghĩa là không lấy mạng được lão, thì sẽ có người đến lấy mạng các hạ. Trung niên lắc đầu. Trang chủ sẽ lấy mạng tại hạ nếu như tại hạ không lấy được mạng trang chủ Cứ gì phải có một người mất mạng mới được chứ Đó là chức trách của thiên chức Hàn chính thục lắc đầu Lão phu và các hạ chưa từng gặp nhau lần nào Cũng chẳng có thủ quan Tại sao lại muốn một mất một còn với ta Vậy nguyên nhân gì buộc các hạ đặt ra thiên chức đó Trúc nên chỉ lên tấm liễn để nhất hiệp khách Đó chính là nguyên nhân để tại hạ thực hiện thiên chức của mình Chính thục buông một tiếng thở dài rồi nói Khác hạ khá biết tâm liên đó do ai ban tặng cho ta không Đương kim hoàng thượng Đúng vậy tâm liên kia do chính hoàng thượng ngựa bút ban tặng cho lão đó Vậy nó được ích gì cho tôn giá Mặt của hàn chính thục xác xâm hẳn lại Trên đời này có mấy ai được đương kim hoàng thượng ngựa bút phê tặng Lão phô đất dọc ngang khắp có giang hộp làm việc đại nghĩa Nên mới được ân sùng của hoàng thượng Bởi vì đó các hạ cũng đã biết Ý danh của ta như thế nào rồi Trung niên khẽ lắc đầu Chỉ là hư danh Phải chi tôn giá đừng có làm tâm lĩnh để nhất hiệp khách Mà chỉ là một lão nông dân tầm thường Thì những ngày điền viên vui thú của tôn giả đã trọn vẹn rồi Ủa điền viên của lão không được trọn vẹn hay sao Không Bởi vì tại hạ đã đến tìm tôn giá Tìm lão phu thì đã sao nào tôn giá đã quy ẩn giác hồ Nhưng có bao giờ được thanh nhàn trong sự quy ẩn đâu Dù tòa biết trang chủ là một bậc đại hiệp Nhưng cũng buộc phải thực thi thiên chức của mình Hàn chính thục bắt đầu tỏ lộ sự dần dữ Bởi giọng nói lành lùng Và vẻ nhạt nhã của trung niên Hai bàn tay của lão nắm lại thành hai nam đấm Mắt đam đam nhìn trung niên Hàn mộ đường đường là một đại hiệp Đi nam về bắc Khóc cõi vò lông nghe tiếng đều nề mặt nhiều bức Chứ ai dám thốt ra câu Đòi lấy mạng bồn trang chủ Thế mà ngươi lại dám thốt ra câu đó Dù là một đại ma đầu cũng không dám tự thi trước mặt những người Trang chủ thiên trang hừ nhằn một tiếng <cười> Bản lĩnh của ngươi như thế nào Mà tự cao như vậy chứ Trung niên vẫn ôn tồn Không chút gì cao gắt Trước sự phấn nộ của họ Hàn Y tử tôi nói Tài hạ chỉ có bản lĩnh của một gã sát thủ Vậy thì ngươi hãy thực hiện thiên chức của mình Cho bồn trang chủ xem Bồn trang chủ chỉ sợ Ngươi chỉ có thể nói Để tìm chút danh tiếng Qua danh tiếng của ta mà thôi Sau khi giết trang chủ rồi tại hạ sẽ quy ẩn giang hồ Thì cần gì danh và tiếng chứ Trung niên lòn tay ra sau lưng, cởi dây cột ngọn nguyên đao, ánh sáng từ những chiếc đèn lồng hắt xuống lưỡi đao, phản chiếu lại những những tiếng sáng màu tiếng, khiến cho vị trang chủ thiên trang phải cao mẩy. Với kinh nghiệm lịch lãm mà lão đã có được trong những ngày hành hiệp trên giang hồ, cho lão biết gã sát thủ này không phải chỉ nói, mà y phải hành động. Hành động với một thứ đa pháp vô cùng lợi hại, thứ đa pháp mà nó đất tiệm ẩn sát khí từ bên trong của lưỡi đao. Trình ý điểm đó mà sắc diện của Hàn Chính Thục Bất giác trang trọng hẳn lên Bất giác trang chủ thiên trang Hàn Chính Thục buồn miệng nói Bồn trang chủ đắp bẻ kiếm quý ẩn rồi Tại hạ biết Không chỉ một mình tại hạ Mà tất cả giang hồ đều biết Y nói sau Cởi tiếp dây cột chiếc hòm đeo sau lưng Rồi thản nhiên mở nắp Lấy ra một thanh kiếm Toát ra ánh sáng lấp lánh từ lưỡi kiếm Trung niên thôi lùi về sau nam bộ Nhìn Hàn Chính Thục nói Thanh kiếm này do chính tay tài hạ luyện cho trang chủ, dành trong đêm nay, trang chủ thử xem. Hàn chính thục không ngờ gã sát thủ này lại mang cả kiếm cho mình trước khi thực hiện những thiên chức giết người của gã. Lão vừa ngạc nhiên vừa nảy ra sự khâm phục đối với trung niên. Chính thục bước đến cầm lấy đốc kiếm. Lão càng ngạc nhiên hơn khi đốc kiếm và trọng lượng thanh kiếm do gã sát thủ dân tặng lại rất vừa tay Hàn chính thục hỏi, người tên là gì? Tại sao trang chủ hỏi tên tài hạ? Bởi ngươi đã tặng cho bồn trang chủ một thanh kiếm rất vừa tay mình Với thanh kiếm này ngươi có thể mất mạng bởi kiếm pháp của ta Chính vì vậy ta muốn hỏi tùng danh của ngươi Để cho trang chủ lọc bài vị thờ tài hạ Một khi tài hạ chết bởi kiếm pháp của trang chủ Không sai Trung niên lắc đầu Không cần thiết Cứ xem tại hạ là một kẻ vô danh Ngươi đã buộc bồn trang chủ Đúng buộc trang chủ Nhưng vẫn để cho trang chủ một sự công bằng Được Lõ phu không phục ngươi Hàn chính thục lắc thanh kiếm qua lại. Tốt lắm, phải nói rằng thanh kiếm của ngươi còn tốt hơn cả thanh kiếm lúc sinh thời của lão phu sử dụng. Đa tà trang chủ đã khen tặng. một tiếng thời dài, <cười> Bồn trang chủ khen ngươi, nhưng rất tiếc phải giết ngươi. Ta lấy mạng ngươi, nhưng vẫn nuối tiếc phong thái của một trang hảo hẳn. Trang chủ buộc phải giữ mạng mình đi. Trung Nên vừa nói, vừa định lưỡi nhuyến đao điểm trúng vào chính diện vị đệ nhất hiệp khách Hàn chính thục. Y vận công truyền vào lưỡi đao Lưỡi đao đang là một thanh nghiên đao Với chiếc lưỡi màu như lá lúa Bỗng chốc đất cương cứng trở thành lưỡi cương đao Những tiếng sáng màu tía Tỏa ra quanh lưỡi đao Hàn chính thục đâu dám xem thường Lão hoành kiếm ngang ngực với vẻ thật trang trọng Lão chậm ra nói Đáo thủ, bộ trang trụ đã sẵn sàng Chờ đợi đao pháp của người tại hạ xuất đào Y vừa nói vừa dẫn đến ba bộ Những bước chân của gá thật chậm Nhưng Hàn Chính lại cảm nhận sát khí đã xuất hiện bởi những bước chân đó. Với phương cho hễ cho lão thái đạo pháp, nhưng linh cảm đã mách cho lão biết sát đạo đã xuất hiện xung quanh lão. Lão cảm nhận. Cảm nhận đó cho lão biết mình đã gặp một đối thủ cực kỳ lợi hại, mà sự lợi hại đó lão không thể nào đoán được nó ở mức nào. Chính nghĩ thầm, với một đối thủ như cái này thì tốt nhất phải ra tay trước. Ý niệm kia lóe lên trong đầu, thì Chính đã xuất thủ phát chiêu. Một là một đài kiếm thủ đã được Hoàng thượng ngự Bút ban tặng thì kiếm pháp của trang chủ thiên trang không tầm thường chút nào. Có thể nói thân pháp của Hàn Chính Thục vừa nhích động thì kiếm quang đã chụp lên thân ảnh của gã trung niên sát thủ Anh kiếm chói ngời, phủ trên phạm vi non hai trưởng tựa như một võng lưới chụp xuống đầu gã đao thổ. Những âm thanh vi vô do kiếm pháp tạo ra nghe bút cả cuộc sống. Kinh Kiếm và đao chạm vào nhau, thanh kiếm của Hàn Chính Thục nảy ngược trở lại Còn gã đao thủ sát nhân Chỉ hơi bước sang trái nửa bộ Thế đao không hề chạy hướng Mũi đao vẫn điểm trúng chính giữa mặt của hàn chính thục Công thẳng đối phương một kiếm Bị gã đao thủ đỡ được Buộc phải thu hồi kiếm Chính thục gần dòng nói Đỡ được một chiêu kiếm của lão phù Người cũng là người có bản linh Tài hạ không phải là hạng người chỉ biết nói ngoài Liền sau câu nói đó Ngọn đao trên tay của trung niên Anh lên sắc tía chói lòa Ánh sáng màu tía khiến cho chính thục trói mắt Và giật mình khi cảm nhận Có luồng khí đau thật nhẹ nhàng Gần như vô tình lướt qua cổ mình Lão nghĩ thầm Đau của gã nhanh như vậy sao Trang chủ thiên trang trốn mắt Nhìn gã đau thủ sát nhân Y vẫn đứng một chỗ và lấy đau Thì đất trở lại như bình thường Hàn chính thục buồn miệng hỏi Người đã ra đau Gã đau thủ gật đầu Mặt của chính thục lộ một chút vẻ ngơ ngẩn Lão buồn miệng hỏi Đau của ngây công vào vùng nào Trên người buồn trang chủ Trịnh Thục buông kiếm, từ từ đưa tay lên nắm cổ mình. máu lúc này mới thấm ra nhuộm đỏ tay lão. Hai mắt của Trịnh Thục đứng, tường chứng như hai con người sẽ lở ra bên ngoài. Lão đã không còn nói được nữa mà chỉ bập bẹ bao thứ chất giọng của người đặc biệt diệt đất thủ cấp. Nhưng vì lưỡi dao quá bén mà các mạch máu vẫn còn tạm thời lưu chuyển. Người lập tử đạo. "Ha, Trịnh Thục chỉ nói bấy nhiêu, dùng mình một cái." Chính cách dùng mình của lão mà trước thủ cấp bị lật giáp phía sau. Chỉ còn dính lại bởi một lớp da, vừa đủ để treo cái đầu lão dính vào cổ. Trang chủ thiên trang vẫn đứng sừng sững, nhưng thủ cấp bị lật ra sau lưng. Trung niên bước đến nhặt lấy thanh kiếm, y nhìn sắc hàn chính thục buông một tiếng thở dài. Thoài hạ phải thực hiện thiên chức của mình, dù tâm không hề muốn trang chủ phải bỏ những ngày quý ẩn răng hộ. Y đặt thanh kiếm vào hòm cùng với lưỡi đao rồi cột lại sau lưng. Cột xong chất hòm vào lưng Gã đao thủ sát nhân mới nhìn sắc trang chủ thiên trang Y kính cẩn ôm quyền xá rồi từ tôi nói Chỉ có cái chết Trang chủ mới thù hưởng được những ngày thật bình yên Thanh thẳng Y vừa thốt rất câu Thì sắc của hàn chính thục cũng đổ sập đến trước Gã buông một tiếng thở dài nghe thật náo lòng Rồi trở bộ chậm rãi trở thiên trang Tất nhiên Ngày mai võ lâm Trung Nguyên sẽ biết Về cái chết của vị đệ nhất hiệp khách Cái chết đó sẽ khiến cho võ lâm như thế nào Nhưng chắc chắn kẻ tạo ra cái chết cho trang chủ thiên trang phải được dưới võ lâm lưu tâm để mắt đến. Hồi thứ hai, oan nợ, oán tình, Tổng đàn Thiên Long Giáo Chiếc đầu rồng khổng lồ há miệng biểu lộ tất cả uy quyền của một vị chủ nhân vốn có đầy đủ quyền sinh sát mọi giáo đổ. Chỉ đứng trước chiếc đầu rồng đó thôi thì bất cứ ai cũng phải tự biết mình chỉ là một sinh linh nhỏ nhoi của người ngồi chiếm trẻ chế ngay trong miệng rồng. Từ đôi mắt rồng phát xuống hai luồng thanh quang rực rỡ biểu thị cho ánh mắt của thiên long giáo chủ. Gã đao thủ quỳ trước đầu rồng, y kính cả nói, Bạch Long Sứ Hạ Quân Tùng đã thực thi xong thiên chức mà giáo chủ đã giao. Bồn tọa biết Bạch Long Sứ hay yên vị, đã tả giáo chủ. Miệng thì nói nhưng Quân Tùng không đứng lên mà vẫn quỳ. Thiên long giáo chủ chậm rãi nói, Bạch Long Sứ đã thực thi xong sứ mạng thiên chức của mình. Này muốn thỉnh cầu buồn tọa ban ân sùng gì Hạ quân tùng cười chất hòm đựng thanh đao và lưỡi kiếm Đặt xuống trước mặt Ánh mắt rồng đang màu xanh biếc Truyền qua đỏ như máu Rọi xuống hạ quân tùng Thiên long giáo chủ chậm rãi nói Bạch long sứ muốn bỏ binh khí rồi thiên long giáo quy ẩn giang hồ Hạ quân tùng Úp đầu xuống sản đá hoa cơ Quân tùng đã quyết định trở lại binh khí Và xin ân sùng giáo chủ quy ẩn giang hồ Ánh mắt rồng đỏ rực hơn, thiên long giáo chủ ngồi trong miệng rồng, không ai thấy được nhân dạng bởi màn sáng huỳnh quang tựa tấm rèm che phía trước, lão tử tố nói. Hạ quân tủng, tổng tất cả những người bồn tòa tròn sau này có thể kế nghiệp bồn tòa của người, cái ngày ngươi có thể kế nghiệp thiên chức giáo chủ đâu còn sao nữa, thì sao lại bỏ qua cơ hội phát dương quang đại, gác binh khí tìm thú điển viên, hai người chẳng còn hứng thú với thiên long giáo Quân Tùng chỉ xin giáo chủ ban ăn sủng được gác kiếm bỏ đau, quy ẩn giang hồ Lời thỉnh cầu này xuất ra từ tâm của quân Tùng mang giáo chủ thi chúng Quân Tùng Người từ bỏ tất cả chỉ vì những Thời khắc an nhàn hay sao Để ngươi chưa nhận ra Đến ngay cả thiên trang trang chủ Đường đường là một đệ nhất hiệp khách Vẫn không có một ngày an nhạn Chỉ cần giáo chủ ăn sủng Quân Tùng sẽ được những ngày an nhạn dành cho mình Quân Tùng quỳ mọp đầu xuống sản đá hoa cơng Kính xin giáo chủ ân sủng, ban ân huệ cho quân tùng. Hai luồng ánh sáng từ mắt đầu rồng chuyển qua màu thanh lam. Tiếng của thiên long giáo chủ chậm rãi cắt lên. Người đã quyết định rồi sao? Quân tụ đã quyết định. Được, người đã quyết định từ bỏ thiên chức bạch long sứ. Bồn thỏa không ép một người. Đứng lên đi. Quân tùng từ từ đứng lên. Hai luồng ánh sáng từ ánh mắt đầu rồng lại chuyển qua màu huyết dụ Rồi từ từ mất dần Miệng rồng cũng từ từ hạ xuống. Chờ trong miệng rồng hạ xuống hẳn. Quân tụ mới trình trọng bưng chiếc hòm có lưỡi nhuên đạo và thanh kiếm đặt trước đầu rồng. Y quỷ xuống hành đại lễ rồi mới đứng lên quay gót bước ra ngoài tòa đại điện Thiên Long Giáo. Ra khỏi ngôi đại điện Thiên Long Giáo quân tụ buột miệng thở hắt ra một tiếng như thể vừa trút xong một gánh nặng trên vai của mình. Y nhìn lên bầu trời trong xanh với những áng mây lờ đờ trôi qua tỏa mắt. Miệng điểm một nụ cười Một cánh chiếm nhãn tung cánh lướt qua khoảng trời xanh trên đầu quân tùng. Buộc y phải lên tưởng mà lầm bầm nói. Thế là từ nay mình đã trở thành một cánh nhãn tự do. Chẳng còn khoác chiếc áo thiên chức của một gã sát nhân đồ thôi. nghĩ đó khiến y dõi mắt nhìn theo cánh nhãn cho đến khi nó khuất hẳn vào cuối chân trời. Có tuần mã Bạch Long Câu với sắc lông trắng toát vồ hai vó trước xuống đất khi quân tùng xuất hiện. Nó ngừng cao đầu hỷ vang có vẻ rất phấn khích khi gặp lại chủ nhân. Quân Tùng vốt mái bầm ngựa mượt mà Khẽ nói vào tay nó Bạch Nhi chúng ta về với Nhi Khúc Lan Bạch Nhi cứ như nghe được tiếng của Quân Tùng Nó khìn khịt vài cái Rồi với tất cả sự hào hức của mình Quân Tùng mỉm cười Nụ cười hiện trên hai cánh môi Tạo ra một vẻ mặt thật đốn hậu Chẳng một ai tưởng tượng được Mấy hôm nào y còn là một sát thủ đau ma đất từng lấy mạng đệ nhất hiệp khách Hàn chính thục Thoát lên lưng tuần mã Không cần chờ Quân Tùng thúc mình Bạch Nhi cứ như biết chủ nhân của mình sẽ đi đâu, nên dựng hai võ trức rồi phi luôn nước đại lao về hướng đông. Bóng người vào ngựa như một ngọn gió thổi, chẳng mấy chốc đã khuất giảng, chỉ để lại phía sau, lan bụi đường mù mịt. Trúc Gia Trang Vòng rào bằng trúc xanh mượt bao bọc quanh ngôi thảo giá, vừa xinh xắn vừa thơm ổng, đến ngay cả cổng dẫn vào túc ra cũng được làm bằng trúc, vừa đẹp vừa đơn sơ với những nét cắt tỉa tỉ mỉ. Bạch Nhi dừng vó ở trước cánh cổng trúc Hai cánh mũi của Bạch Nhi phì phò Nó không có vẻ gì mệt nhọc Nhưng xem chừng lại rất khẩn trương Như thể có điều gì khiến cho Bạch Nhi bất an Quân Tùng vút vé bờ ngựa Bạch Nhi, người nôn nào gặp lại cố nhân sau Bạch Nhi dầm thình thình hai vó ngựa xuống đất Quân tụng lại vỗ về Như khúc lan buổi mội sẽ không quên Bạch Nhi đâu Khúc Lan sẽ ban tặng cho Bạch Nhi Một bao lúa mì thật ngon Để trả công cho người đưa ta quay trở lại trúc Gia Mặc cho quân Tùng vô về, Bạch Nhi vẫn cứ nền hai vo trước thành thịnh. Đôi chân mày lưỡi kiếm của quân Tùng nhớ lại. Bạch Nhi, ngươi làm gì vậy? Ngươi không vợ ý khi ta quay trở lại trúc ra ớ. Cứ như hiểu quân Tùng nói gì, Bạch Nhi lắc lắc đầu. Hai chân trước vẫn nhịp từng cái. Quân Tùng vuốt bờm Tuấn mã. Bạch Nhi đang lo lắng điều gì? Phải chăng ngươi sợ khúc lạn không tiếp ta vào ngươi? Quân Tùng vuốt mã Bạch Nhi rồi nói. Bạch Nhi đứng đây để ta vào trước. Bạch Nhi rụi đầu vào vai của Quân Tùng. Quân Tùng vỗ về. Ta và Khúc Lan sẽ ra ngay mà. Nói rất câu. Quân Tùng để Bạch Nhi ở bên ngoài túc ra. Một mình dạo bước vào trong. Quân Tùng bước đến ngôi thảo giá. Cao dòng gọi. Như Khúc Lan mười mụy. Hạ huynh đã quay trở về nhà đây. Không có ai đáp lại lời của Quân Tùng. Chính sự im lặng đó. Khiến cho Quân Tùng cảm nhận có điều gì đó bất ổn. Bất giác trong tâm Quân Tùng. Trôi lên một cảm giác nao nao lo lắng cho Khúc Lan. y nhỏ giọng nói Lan buổi, Huỳnh đã quay về đây. Quân Tùng vừa nói, vừa đẩy cửa thảo xá. Y đứng thừa ngay ở ngưỡng cửa thảo xá. Đập vào thần nhãn của Quân Tùng là bốn ngọn đại kỳ gồm bốn màu. Đen, đỏ, vàng, xanh. Hai bàn tay của Quân Tùng nắm lại. Vốn là Bạch Long Sứ, đệ nhất sát thủ của Thiên Long Giáo. Quân Tùng thừa biết chủ nhân của bốn ngọn đại kỳ kia là ai. Quân Tùng giữ dọn từ tốn nói. Các người đến đây làm gì? Đến theo lệnh của giáo chủ. Cùng với lời nói đó, ba người bước ra, một người vận hắc y trông như một con quả đen, người đứng bên vận huyết y đỏ chói, và người thứ ba vận Huỳnh y màu vàng rực. Cả ba người đều khoát về mặt thật lạnh lùng, như có thể có một lớp đá vừa mới phổ lên. Quân Tùng hỏi, cả ba người đã ở đây, còn thanh kỳ vũ Y Lan đâu? Một tràng tiếu ngạo thanh thoát cất lên, tiếng cười của Y Lan nghe tựa như ngọc liêu ly li va vào nhau. Tạo ra thành thứ âm thanh vừa trong những tiềm bản trong đó là một sự giá băng của một sát thủ giết người không gớm tay. Y Lan nhìn Quân Tùng. <cười> y Lan tưởng đâu Hạ Huynh chẳng bao giờ còn nhắc đến tên của mụi nữa. Tỏa con ra đi nhưng không bao giờ quên các người. Quân Tùng nhìn hắc y nhân tử tôi nói. Lương chí bằng, bằng thiết lợi, Y Lan, đinh thuận, các ngợi đến tiến hạ Quân Tùng ta sao Hắc kỳ Lương chí bằng nhách hai cánh môi cười nửa miệng. Y đằng hãng cổ lấy dòng thật Nhưng khi cắt tiếng lại nghe ồn ồn chẳng rõ âm Ngũ kỳ sứ giả của Thiên Long Giáo Mất đi Bạch Long Sứ Chẳng khác nào rộng mất chân Biến thành rắn mất rồi Quân Tùng miếng môi suy nghĩ một lúc rồi nói ta đã quyết định từ bỏ thiên chức Và đã được giáo chủ ứng thuận Bạch Long Sứ đã được giáo chủ ứng thuận Nên chúng tôi mới đến tiến Bạch Long Sứ Quân Tùng ôm quyền Quân Tùng vô cùng cảm kích Đã tạ, đã tạ. Y Lan lườm Quân Tùng Huynh đừng vội đá tả, bởi vì Huynh chưa biết tới kỷ sẽ dùng gì để tiến Huynh. Một chén trà nhạt vẫn có thể tiến ta. Y Lan bật cười khách khách. <cười> Sợ chẳng có chén trà đó đâu, rượu cũng chẳng có rượu ngon, mà tiến Huynh bằng thứ khác. Quân tùng cao mày y nghiêm dọng, Y Lan tiến ta bằng gì? Y Lan cười mỉm, nụ cười hiện ra trên hai cánh môi. Nàng đúng là một đóa hoa hàm tiếu xinh đẹp, mà bất cứ nữ nhân nào cũng ao ước mình có được nụ hoa giống như nàng. Nụ cười nhanh chóng tắt trên hai cánh môi của Y Lan Nàng gần từng tiếng Y Lan tiến huynh bằng nước mắt Quân Tùng hạ thóng hai tay theo hai hông Tại sao Y Lan lại muốn tiến ta bằng nước mắt Huỳnh Long Sứ Giả Đinh Thuận thay Y Lan đáp lời Quân Tùng Chỉ có cái chết mới từ bỏ được thiên chức mà thôi Bây giờ ta đã hiểu vì sao các ngươi lại có mặt ở đây Ánh mắt của Quân Tùng hiện rõ sát nhãn của một sát thổ lạnh lùng vô tâm Xích Long Sứ trầm rộng nói rõ từng tiếng. Người chấp nhận để ta thực thi thiên chức của mình chưa? Quân Tùng lắc đầu. Ta đã là cánh nhạn trong bầu trời thời gian thì không thể xuôi tay trở chết. Nghĩ cũng được cười. Mỗi hôm nào ta còn là một đa thổ sát nhân lấy mạng thiên trang trang chủ để thực thi thiên chức của mình. Nay đến lượt ta phải chết bởi cái thiên chức đó. Xem ra quân Tùng ta trút bỏ thiên chức của mình là đúng chứ không sai. Hác Long Sứ lương trí bằng nói. Nói như vậy người không muốn chúng ta thực thiên thiên chức Thiên Long Giáo Ta đã ra khỏi Thiên Long Giáo Và các người biết rõ hạ quân Tùng Y Lan vốt theo lời của quân Tùng Võ công của quân Tùng thì chúng ta ai cũng biết Nhưng quân Tùng buộc phải xuôi tay thôi Y Lan vừa nói vừa kéo mạnh tấm rèm chết tràng kỳ Tấm rèm vừa tuột xuống Quân Tùng đã thôn lên Nhìn khúc lan Thanh Long Sứ Vũ Y Lan nói Hẳn Hạ Huynh còn chưa biết một điều Nhị Khúc Lan hiện đang giữ một giọt máu của huynh trong nội thể nàng đó. Nếu như Y Lan xuống tay, không phải một mình Khúc Lan chết, mà hai người chết cùng một lúc. Hắc Long Sứ đinh thuần nói, Bạch Long Sứ hẳn không muốn, nhị Khúc Lan chết có phải không? Về mặt của Quân Tùng đánh hẳn lại, à ngươi muốn gì? Hắc Long Sứ lệnh lục đáp, thực thi thiên chức Thiên Long Giáo với Bạch Long Sứ. Thần nhãn Quân Tùng dọi chầm chầm vào bốn vị sứ giả, thân chết của Thiên Long Giáo rồi gần dòng, Khúc Lan sẽ được sống chưa? Bốn vị sứ giả thiên long sứ cùng gần đầu. Nhi Khúc Lan nhìn Quân Tùng lắc đầu ngoài ngoài. Nàng muốn nói điều gì đó, nhưng lại không nói được ra lời, bởi đã bị điểm vào áo huyệt. Quân Tùng nhìn Nhi Khúc Lan tử tố nói. Khúc Lan mời buổi. Một khi đã chấp nhận khoác áo thiên chức tửa thuật, thì ta chấp nhận một kết cục như thế này thôi. Nhìn lại bốn vị sứ giả thiên long giáo, Quân Tùng nói. Trở thành một sứ giả mang thiên chức thần trên đã khó. Nhưng rút bỏ thiên chức kia, nghe chừng còn khó hơn. Quân Tùng nói xong, từ từ quỷ xuống. Các ngợi thực thi thiên chức của mình đi. Quân Tùng vừa thốt rất lợi thì thanh long sứ Y Lan đã xuất thổ. Hai luồng sáng xanh lam từ trong tay áo của nàng thoát ra, tựa như hai con dao long, nhanh chóng quân lấy đôi song thủ của quân Tùng. Y Lan khẽ giật cổ tay, hai sợi dây tơ kết bằng tơ tẩm ruột lên, rồi kéo căng ra, đưa quân Tùng ngã ngửa xuống đất. Chợt khoảng khắc, Quân Tùng bị căng tớ chỉ vào cái thập tự, rồi được khiêng ra ngoài trước cửa thảo xạ. Y Lan lấy ngón bạch kỳ ghim ngay trên đầu của Quân Tùng. Nàng nhìn Quân Tùng bằng ánh mắt sắc như một lưỡi dao sát nhân, thứ ánh mắt mà bất kỳ ai đối nhãn cũng phải gai lạnh cổ sống. Y Lan ngồi xuống cạnh Quân Tùng, nở giọng thổ thể như nói chuyện bất tỉnh lặng. "Huynh sao ngô vậy, đã nhiều cổ phải nhổ tận gốc, nếu trước đây những kẻ đã chết bởi tay đao sát nhân của huynh còn rửa lại gốc dế, Thì với huynh chẳng còn gì cả. Vì ngươi là bạch lông sứ. Sát diện của quân tùng biến đổi không ngừng. Các ngươi đã hứa với quân tùng. Y Lan nói. Tứ kỷ hứa. Nhưng giáo chủ thì đâu có hứa. Nàng nhìn lên hắc Long sứ. Lương huynh thực thi thiên chức của huynh đi. Lương chí bằng nhìn quân tùng. Quân tùng chỉ tại ngươi từ bỏ thiên chức. Mà giáo chủ đã ban tặng cho ngươi thôi. Quân tùng lắc đầu nói. Không hãy bám sắc ta thành trăm mạch. Hiếu cháy thành cho bụi. Nhưng đừng độc đến Nhi Khúc Lan. Tạm văn xin các người. Thiên chức của Lương Bố là phải nhổ cỏ toàn gốc. Chẳng nhẽ người cũng buộc tắt từ bỏ thiên chức của mình sao? Nàng không đáng chết. Xích Long Sứ già bằng thiên lời lên tiếng. Quân Tùng nói đúng đó. Nhi Khúc Lan của Bạch Long Sứ là một năng giai nhân đoan thục. Nên không thể chết bởi lưới kiếm tan khốc của Hắc Long Sứ đực. Nàng sẽ chết, nhưng chết cách khác. Mồ hôi tháo ra ướt đấm mặt quân Tùng. nên nhìn bằng thiện lợi, tượng chừng như tất cả hai mí mắt. Quân Tộc gằn giọng, "Thiện lợi, ngươi có thể ăn tươi nốt sống quân Tộc, nhưng đường đột đến như lần, chỉ cần ngươi thay cho khúc lần, quân Tộc có làm thân tông hộ phục ngươi trong kiếp sau." Ta cũng vui lòng nhắm mắt. Thiện lợi cười khẩy rồi nói, "Quân Tộc, khi ngay còn là một bạch long sứ, trên đầu chỉ có giáo tổ, dưới ngươi có trăm người. Nếu ngươi giữ thiên chức thì xung quanh đâu thiếu giai nhân, có gì là nặng nợ với một ả thào của tục gia." Ý cười nở miệng <cười> Để dạy ả cho ta đi Người đang là cũng chết Tiếc rẻ làm cái gì Quân Tùng lắc đầu Ta văn xin người Xích Long Sứ bằng thiên lợi nhạt nháo nói Ta thích nữ nhân hơn những lời văn xin của người Gã nói dứt câu Rũ vạt áo bước vào trong thảo xá Quân Tùng gạo lên Khung khung khung Y nền đầu xuống cây thập tử Trong sự bất lực cùng với sự phấn đổ Tường chứng như có thể xét toàn cả thể xác Thanh Long Sử Vũ Y Lan vốt má Quân Tùng, nàng thổ thủy nói. Sao Hạ Huynh lại xúc động quá như vậy? Huỳnh hãy nhìn lại xem, Vũ Y Lan không đẹp bằng nhi Khúc Lan sao? Quân Tùng thở rốc hồng hồng, nàng, nàng hãy cứu Khúc Lan giùm ta. Y Lan mỉm cười nhẹ lắc đầu, chẳng nháy Y Lan lại ra tay cứu tình định của mình. Mặt hoa của Y Lan đánh hẳn lại, Y Lan không giết nàng ta thì thôi, cỡ gì lại cứu chứ? Y Lan dùng ống tay áo thấm mồ hôi động trên mặt của Quân Tùng. Phải chi Huynh để tỉnh cho Y Lan thì đâu có cảnh này. Bạch Long Sứ và Thanh Long Sứ đáng là một cặp hiền khang lệ kiếp mặt. Đến giang hồ đâu có đôi uyên ương nào khả dĩ sánh bằng có phải không nào. Nàng buông một tiếng thở dài Ai... cũng tại Huynh trao tỉnh cho Nhi Khúc Lan mà có kết cục hôm nay. Y Lan vừa thốt dứt lời thì tiếng rú thảm của Nhi Khúc Lan từ trong thảo xã cất lên và chẳng khác nào lưỡi kiếm vô hình đâm thẳng vào tim óc của hạ quân tùng. Hai mắt quân tùng đứng, mắt rách đ Gặt theo hai vệt máu tươi rỉ ra khóe. Quân Tùng lẩm bẩm. "Không, không, không, đừng mà, đừng mà." Thời khắc tưởng chừng như bất tận trôi qua trong niềm thống khổ cùng cực của Hạ Quân Tùng. Y chỉ mong sao bầu trời xanh trên kia sập hẳn xuống để xóa tan tất cả sự hiện hữu của y và tất cả mọi người đang có mặt tại trúc gia. Trớ thảm của Nhi Khúc Lan lại trỗi lên một lần nữa. Lần này Quân Tùng chẳng còn đủ nghị lực để nghe tiếng rú đó. Trong đầu của quân tùng là những tiếng sớm đi đùng Còn trái tim thì quạt đau Như thể có trăm ngàn mũi kiếm vô hình sâu xé Y liệp đi trong điểm ớt hận của mình Xích Long Sứ từ trong thảo xã bước ra Mặt gã lộ rõ những nét tháo hức Trông vừa tầm lợm vừa dâm dật Y bước đến bên Hắc Long Sứ Chẳng cần đến lương huynh ra tay Hắc Long Sứ nhìn Xích Long Sứ À chết rồi sao Bằng thiết lợi gật đầu À đã chết Vũ Y Lan nhìn bằng thiết lợi Đôi thu nhắn những cao Người đã làm gì mà à và chết Bằng thiết lợi nhuôn vai À cắn lưỡi chết Vũ Y Lan lắc đầu Ê, Người đúng là kẻ chơi hoa mà không biết giữ hoa Tệ thật Bằng thiết lợi nhìn Y Lan Nàng chẳng muốn thế sao à, Bằng thiết lợi nói Nói tỏ ra cho mọi người ở đây ngay đi Nàng đất thầm yếu hạ quân tùng Và chỉ muốn chiếm hữu gã mà thôi Nên nàng rất muốn tình quân của Bạch Long Sứ Phải trả giá đắt Vì đã chiếm đoạt trái tim của quân Tùng Vậy thì sao nào Lương Chí Bằng rút ống tay áo Không cần bàn nữa ta sẽ kết thúc thảm cảnh này Hắc Long Sứ Lương Chí Bằng nói xong Vươn tay rút ngọn bạch kỳ dơ lên cao Nhắm tâm huyệt của hạ quân Tùng Trực ghim xuống Thanh Long Sứ vũ Y Lan vừa chụp lại Khoan Lương Chí Bằng nhìn nàng Sao hãy để cho Y Lan Nàng thay ta kết thúc thảm kịch này sao Y Lan gật đầu. Lương Huynh không từ chối chứ. Xích Long Sứ bằng thiết lợi nhìn qua Hắc Long Sứ. Lương Huynh biết Y Lan muốn gì mà. yêu cây mỉm nhìn lại Y Lan. <cười> Nàng cũng giống như thiết lợi này đó. Nhớ nhé, đừng để quân tùng cắn lưỡi chết như ạt thảo nữ như khúc Lan kia Bằng thiết lợi nói xong, bật cười khảnh khảnh. Gã vừa cười vừa quay bước bỏ đi. Hắc Long Sứ và Huynh Long Sứ nhìn Y Lan. Hắc Long Sứ nói. Hắn sẽ phải chết chứ. Y Lan thản nhân gần đầu, nàng chỉ hai sợi dây tơ. Thiên chức của Y Lan chính là hai sợi dây tơ này. Lương Chí Bằng và Đinh Thuận khẽ gần đầu. Đinh Thuận nhìn Y Lan nhỏ giọng nói. Không biết chừng nào hình long sứa Đinh Thuận được may mắn như bạch long sứa này. Y Lan hừ nhạt đáp lời gã. <cười> Nếu người cũng chịu cực hình như Hạ Quân Tùng. Đinh Thuận nhuôn vai. À, ta không dám đâu. Không dám thì không có ngày đó đâu. Nàng lườm Đinh Thuận lương trí bằng cười khởi nói. Chúng ta sẽ gặp nhau tại Thiên Long Giáo. y vừa nói vừa trở bộ cùng với Đinh Thuận trổ khinh công bỏ đi. Để mặc Ý Lan ở lại với hạ Quân Tùng. Mặt trời càng lúc càng lên cao. Quân Tùng nói trong cơn ác mộng. Khúc Lan. Ý Lan chậm chậm. Ý Lan châm mồ hôi trên mắt của Quân Tùng. Hà Huynh tỉnh lại rồi sao? Quân Tùng mở mắt. Khúc Lan. Chỉ có Y Lan ở bên cạnh Hạ Huynh mà thôi. Quân Tùng nhìn Y Lan khúc lan của ta đâu. Tại sao Huynh cứ nghĩ tới khúc lan mà không đói hoài gì đến Y Lan? Mỗi không bằng à thảo nữ đó hay sao? Ta yêu khúc lan và chỉ có một mình khúc lan mà thôi. Y Lan buông một tiếng thở dài. Trên đời này chỉ có một à khúc lan của Huynh là nữ nhân hay sao? Nàng chỉ vào mình còn Y Lan nữa chứ. Y Lan vừa nói vừa đặt tay lên người Quân Tùng. Những ngón tay thanh mảnh của nàng cờ lớp y trang nhộm đấm mồ hôi của quân tùng Nàng áp mặt vào vùng tâm huyệt của quân tùng Nhỏ nhẹ nói Phải chị trái tim của huynh thuộc về vũ y lan Phải chi huynh nàng tỉnh với y lan Phải chi huynh Quân tùng lắc đầu y lan Khúc lan sao rồi Y lan không mảng đến câu nói của quân tùng Nàng úp mặt xuống ngực y Dùng lưỡi nhẹ nhẹ liếm lớp mồ hôi Đọng trên làn da phẳng lì của y trung nhân Y lan vừa liếm mồ hôi quân tùng vừa nói Tại sao Huynh không để tâm đến Y Lan? Y Lan cũng là một giai nhân tuổi sắc Vừa là một thanh long sứa của thiên long giáo Ta hơn hẳn à, thảo nữ của Huynh cơ mà Nàng trộm lên Dùng hai cánh môi thấm mồ hôi trên mặt quân tùng Quân tùng nói Y Lan Nàng nghĩ đến quân tụng thì hãy mau cứu Khúc Lan Cả cuộc đời này quân tụng sẽ làm thân trông ở cho nàng Cứu Khúc Lan Quân tụng sẽ trở thành gã nâu bộc mãi mãi Chờ theo ý của nàng Y Lan hơi nhỏm người lên nhìn quân tùng Khúc Lan còn đâu mà cứu À đã cắn lưỡi chết rồi Hai mắt quân tùng lại rỉ máu. Khúc Lan chết rồi sao? Phải vậy không? Khúc Lan chết rồi ư? À chết rồi. Xét cho cùng. À không chết trước cũng chết sau mà thôi. Quân tùng lầm bầm. Khúc Lan chết rồi sao? cũng làm chết rồi sao? Hai hàm giác quân tùng nghiến chật. Phát ra những âm thanh can kết. Y Lan hỏi. Khúc Lan chết. Hạ huynh hận lắm sao? Nếu ta còn sống. Mối hận của ta sẽ nhộm đỏ võ lầm. Nhộm đỏ võ lầm. Vậy y lan chết huynh có hẳn như vậy không? Nàng dùng lưỡi thấm mồ hôi trên mặt quân tùng. Quân tùng im lặng không đáp lời y lan. Nàng nhìn quân tùng cười miệng rồi nói. Hẳn huynh sẽ không hẳn chứ. Quân tùng vẫn im lặng. Với quân tùng giờ đây trong y chỉ có một ngọn lửa hận thù đang cô đặc và đúc lại thành một khối nặng triễu. Y lan cười khẩy <cười> Khúc lan chết huynh hận Nhưng y lan chết huynh chưa chắc đánh nhỏ một giọt nước mắt thương thức. Bạch Long Sứ vốn là một kẻ vô tình băng lạnh mà Nàng đứng lên nhìn quân tùng chàm chàm. Huynh cũng sẽ được chết theo với khúc nhìn lăng. Cái chết sẽ đến với Huynh thật chậm. Thật chậm. Chỉ có như vậy hạ Huynh mới biết được khi người ta yêu sẽ còn hận như thế nào. Nàng buông một tiếng thở dài rồi nói tiếp. Khi mặt trời lên cao sẽ nung nóng hai sợi dây tơ. Nó sẽ từ từ rút lại. Chẳng bao lâu nó sẽ tự biến thành những lưỡi đa vô tình cắt tiền tứ chi của Huynh. Cái chết sẽ đến với bạch long sứ hạ quân tùng sau đó. Nàng mỉ môi đôi mày và nguyệt hơi nhíu lại Mong rằng trước khi chết, Hạ Huynh sẽ nghĩ đến thanh long sứ Vũ Y Lan. Y Lan nhìn lại Hạ Quân Tùng một lần nữa, rồi chầm rãi, rào bước chầm chậm rời khỏi thảo xá túc ra. Bước chân nàng có một chút ngập ngừng bởi sự thương cảm cho kẻ sắp chết, nhưng trong lại là sự oán hận bởi kẻ chối tỉnh Mà Y Lan thì chẳng muốn nam nhân nào phủ bỏ tình của mình, nhất là đối với Hạ Quân Tùng. Nàng dừng bước toan quay lại nhưng rồi cuối cùng lại thiết triển kinh công băng mình bỏ mặc lại sau lưng ý trung nhân trong cảnh giới tử thần. Vườn dương quang càng lúc càng lên cao hắt xuống trúc gia trang sức nóng của thời tiết lập hạ. Hai sợi dây từ từ tao lại bởi sức nóng của mặt trời. Quân Tùng cảm nhận rõ mồn một, một nó đang thiết lại dần để cửa vào giá thịt mình đau rát bút. Y nhìn vầng dương quang đang lần tiến đến thiên đỉnh mà nghĩ thầm Ồ, ha, quân tổng phải trả trong kiếp này là như vậy, quả cũng rất đáng nhận một cái chết như thế này. Chỉ tiếc, tiếc khúc lần này tha thứ cho quân tổng. Hồi thứ ba, cát thành tường. Ngọc Huệ Các. đáng lẽ được dựng ven dòng Dương Tử, một thắng cảnh hữu tình cho những ai thích chìm tâm tư trong nỗi niềm suy tưởng của mình. Một tòa lầu vốn nổi tiếng ở Giang Nam, nhưng đâu phải người nào muốn vào cũng được. Bởi muốn được ngắm cảnh dương tử, muốn đám chìm trong sữa miên man suy tưởng và được thưởng thức hào tử của mấy thức ăn có 102 ở đất Giang Thành. Và được những trang gia nhân hầu hạ phải có kiếm lượng. Kiếm lượng phải nhiều, thậm chí những bậc đại gia Hào phú cũng chẳng dám vung tay qua trấn khi bước chân vào Ngọc Huê Các. Nhưng Ngọc Huê Các đã nổi tiếng khắp Trung Nguyên thì ai mà chẳng muốn đến một lần trong đời. Chính vì vậy, tòa Ngọc Huê không hề vắng bóng khách thập phương bất kể tiết trời như thế nào. Mọi người đang dõi mắt ra ngoài dòng dương tử để ngắm những con thuyền bọc bệnh trôi theo dòng nước và thả hồn vào bóng chiều tà. Với chút cao hứng được ngồi bên giai nhân và những vò rượu đất thiểu hưng. Một tràng cười sáng sẵn cất lên và khi tràng tiếu ngạo đó được cất thay vào một dòng ngâm nghe mượt mà trao chút. Nhật mộ hương quan hà sứ thị, yên ba giang thượng sửa nhân sầu. Giọng ngâm tao chút của gã thư sinh có chân diện Anh Tuấn Khôi Ngô thu hút ngay ánh mắt Của những người đang có mặt tại Ngọc Huê Các Gã ôm quyền vừa xác vừa nói à, Các thành tường mà muội Phá chút suy tưởng của những vị danh gia Cáo lỗi, lỗi Về bề ngoài nho nhã của các thành tường Buộc mọi người phải nghĩ Y là một vị thiếu gia có thế có quyền Các thành tường tạo nụ cười mỉm Lia mắt nhìn qua mọi người Y giả là nói à, Thành tường vốn là thiếu gia của Kim Lăng Phổ Vì nghe tiếng Ngọc Huê Các mà phải lặn lội đến đây Lệnh Ngọc Các quả là danh bất hư truyền, lại gặp các vị danh gia nữa. Thành Tường lại rót cho mọi người hành ngộ, hành ngộ. Y thoát rất câu, rảo bước đến trước bàn trống, vừa yên vị thì ả A Hoãn Ngọc Huyên Các đã bước đến. Thiếu gia dùng rượu gì? Thành Tường nhìn ả A Hoãn, đắc nhiên một đại thiếu gia của Kiếm Lãng phủ phải dùng hảo rồi, mà là thứ rượu thượng đẳng đó. Ả A Hoãn ra dấu rồi kéo ghế ngồi xuống cạnh Thành tường. Hai cánh môi tạo một nụ cười giả lạ. Thành tường cũng đáp lại à một nụ cười giả lạ. À A Hỏa nói. Thi Thi ngồi hầu thiếu ra được chứ. Đặt tay lên bàn. Thành tường nhìn Thi Thi nói. À, tất nhiên rồi. Ngồi ở đây mà thiếu một trang giai nhân tuyệt sắc như cô nương. Thì còn gì thú vị đấy chứ. Gá tiểu nhị bưng ra bầu rượu một cân đặt xuống bàn. Thi Thi mở bầu rượu trước ra chén. Gá tiểu nhị toan quay bước vào trong. Thì thành tường cản ý lại. À... Huynh Đại hãy khoan đã, buồn thiếu dạ còn có việc nhờ huynh. Gác tiểu nhì ôm quyền khung núm nói. Thiếu dạ có điều gì chỉ sao? Thanh tương chỉ bầu rượu. Đây là thứ hào tiểu gì? Dạ, đây là rượu phổ thồn. Có gốc gác tận bên Tây Vực. Một cân rượu phổ thồn bằng 10 cân trạng nguyên hồng. Thế ư, hẳn ở Ngọc Huê Các. Phổ thôn tiểu là thứ rượu ngon nhất. Gác tiểu nhi gật đầu. Dạ, chỉ có Ngọc Huê Các mới có phổ thôn tiểu thôi. Thanh tương khách gần đầu nói Ờ, để thiếu gia uống thử xem có ngon hay không Ý vừa nói Vừa bưng chán rượu uống cạn Rồi chặc lưỡi gật đầu Chờ, đúng là hào tử Gá tiểu nhị nói Chúc thiếu gia vui vẻ Gá nói xong quay bước Thành tường cản ý lại Khoan Thiếu gia còn điều gì chỉ giáo À, bổn thiếu gia nhờ ngươi bưng đến Mỗi một vị khách quan có mặt tại Ngọc Huê các Một cân rượu phổ thôn tử Nói với họ rằng cân rượu này do bổn thiếu gia Kim lăng phổ giao hào Gá tiểu nhị Thánh người nhìn thành tượng ý nhỏ giọng nói. Thiếu gia Hàn mới đến Ngọc Khê nên không biết giá trị của một cân rượu phổ thổ. Một cân rượu phổ thổ ở đây đáng giá một bạc. Thành tượng nhún vai cười khẩy. <cười> một lạng bạc có đáng là bạo đối với Kim Lăng Phổ, thậm chí một lạng vàng bổn thiếu gia cũng chẳng xem là lớn. Đây là lần đầu tiên bổn thiếu gia đến Ngọc Khê thì chắc ngươi cũng lần đầu nghe đến Kim Lăng Phổ. Gã tiểu nhị khoát tay. À không không, Kim Lăng Phổ thị tiểu nhị đã nghe tiếng từ lâu rồi. Tại Trường An, Kim Lăng Phổ nổi tiếng danh ra da mà Nghe tiếng Kim Lăng Phổ sao? Thế thì một cân rượu phổ thồn Hay cả toàn ngọc khuê cắt có đáng là bao? Thành tường nói dứt câu Lấy ra một nén bạc đặt vào tay của gái tiểu nhị Đây là phần nhỏ Bồn thiếu gia dành cho các hạ giúp trong việc này Gái tiểu nhị nhận nét bạc Liền khung núm hơn Đa tả thiêu gia <cười> Không cần khách sáo khung núm như vậy đâu Nếu như bồn thiêu gia cao hứng còn tặng cho các hạ Nhờ món bảo vật của Kim Lăng Phổ Tiểu nhận sẽ hết lòng vì Gã tiểu nhị quay bước vào bên trong tử phòng rồi khề nệ bưng những bầu rượu lên từng bàn. Y đi đến đâu cũng nói đây là cân rượu giao hảo của vị thiếu gia Kim Lăng Phổ. Chính cân rượu giao hảo mà thành tường nhờ gã tiểu nhị mang đến từng bàn mà vô hình chung y được sự chú ý của mọi người. Một gã đại phố có thân pháp đáy đà hai má nung nính đứng lên bưng chén rượu đem đến bàn của các thành tường. Y kính cẩn nói tại hạ là tần nhất kiệt ngoại hiệu thần lực cô tô. Lâu đấng nghe tiếng Kiếm Lăng Phổ, nay mới được duyệt ngộ với công tử của Không Sài. À, Tần Huynh quá khẹt, quá khẹt. Kiếm Lăng Phổ nổi tiếng đất trưởng ăn bởi vì được đương kim hoàng thượng yêu ái. Giữa thành tựu đây đâu thể bị mất thần lực Cô Tô Tần Nhất Kiệt huynh. huynh như con rồng của đất Cố Tô, danh đại hiệp Kiếp mà. Tần Nhất Kiệt được thành tựu khét đẳng, cảm thấy hứng trí đến đôi gò má núc ních dần dần. Y bật cười sáng sảng với vẻ đắc ý để lộ ra bên ngoài. Nhất Kiệt vừa chép rượu đến trước mặt thành tựu Nhất Kiệt được giao hảo với thiếu gia Kim Lăng Phổ Lực kỳ duyên của Nhất Kiệt rồi Mời thiếu gia thanh Tường chia chén rượu của mình đến trước mặt Nhất Kiệt À, Thành Tường cũng phải đáp lễ lại huynh chứ Hai người đổi chén cho nhau rồi uống cản Thành Tường trao chén lại cho Nhất Kiệt rồi nói À, tiếc thật Nhất Kiệt nhớ mày Thiếu gia tiếc gì Thành Tường buông một tiếng thở dài Ê, hào tự phổ thồn Quả là có 102 Nhưng nếu đừng dùng với chén thạch quan âm Thì chắc có lẽ còn ngon hơn nữa Nhất Kiệt như mày Đây là lần đầu tiên Nhất Kiệt nghe nói đến chiếc chén thạch quan âm Xin hỏi theo ra chiếc chén đó như thế nào Thành Tường mời Nhất Kiệt ngồi xuống bàn của mình Huỳnh hãy ngồi xuống đây Cuộc đối đáp của hai người Tạo sự tò mò cho những vị khách quan Họ tò mò cũng đúng Bởi chưa từng nghe đến chén thạch quan âm Nhất Kiệt yên vị xong Thành Tường mới cất tiếng nói lớn Cứ như thể muốn cho mọi người cùng nghe y nói Thành tường không giấu tần huynh làm gì chén em quan âm muốn do đương kim hoàng thượng Ban tặng cho thân phổ Trên thế gian này chỉ có một cái duy nhất Nó được chế tác ra bởi những vị cao tăng bên thiên trúc Nhất kiện nghe thành tường nói Mà mắt cứ chăm chăm nhìn gã Cứ như muốn nuốt từng lời nói Thốt ra từ miệng của vị thiếu gia kim Lăng phổ Thành tường đằng hắng nói tiếp Trẻ em quan âm rất đặc biệt Mặc dù bề ngoại là rất thô kịch Không thể so sánh với những chất chung lưu ly của cấm thành. Nhất kiệt hỏi, thạch quan âm chén đặc biệt như thế nào? Thành thường nhìn nhất kiệt mỉm cười. À, người dùng chén thạch quan âm để uống rượu có được 3 điều lợi mà không có báo vật nào có được. Thứ nhất, dùng chén thạch quan âm sẽ mở thông được tâm linh thuần trí. Thứ hai, biết được rượu có độc hay không có độc. Thứ ba, từ rượu trong chén thạch quan âm, từ thứ tầm thường sẽ trở thành hào tiểu, có thể dẫn lưu kinh mạch thông suốt cổ đại huyệt. Nhân vật Cao Tăng Thiên Trúc đã dùng chén thạch quan âm để tạo khí lực vô song, Hàn huynh cũng biết, đật tổ là Cao Tăng Thiên Trúc. Nhất Kiệt gật đầu, và chỉ được một lần thấy chiếc chén quan âm của thiếu gia. Thành Tường tỏ vẻ Nhất Kiệt cười khẩy nói: <cười> thiếu gia sợ mất bảo vật? À, không không, đã có Tuần huynh thuần lực cô tộ, thì Thành Tường có gì phải sợ chứ?" Nghe Thành Tường khen, Tần Nhất Kiệt lại càng cao hứng hơn, y vỗ vào ngực mình, Các thiếu dạ nói ra đúng Ý đứng lên đào mắt nhìn thử khách Giống dạng nói Nếu như các thiếu dạ để báo vật chén thạch quan âm Cho mọi người chiếm ngưỡng thường lắm Các vị ở đây có ai động tà tâm chiếm đoạt chén của các thiếu dạ không Mọi người im lặng nhất kiệt nói tiếp Nếu ai có tà tâm muốn chiếm đoạt chén thạch quan âm Thì phải biết có thần lực cô Tô ở đây y nhìn lại các thành tường Các thiếu dạ nghe tài hạn nói rồi chứ có tần huynh thì ai còn dám đoạt báo vật của thành tường Thành tường nói rất câu, cởi túi nải đeo sau lưng. Y lấy từ trong chiếc túi ra, bọc vải hồng điều trình trọng đặt lên trên bàn. Động tác cẩn trọng của Y khiến cho mọi người phải chú tâm quan sát. Thành tường mở túi vải hồng điệu chức chén sần sùi trông cứ như một cục đá được khoét lỗ ở ngay giữa. Nhất kiện cáo mày, đây là chén thầy quan âm sao? Thành tường mỉm cười, à, huynh đừng thấy vẻ bên ngoài xu si của chức chén mà xem thử. Phàm những báo vật thì có vẻ tạo hình thuốc cảnh như vậy. Nếu không phải báo vật thì hoàng thượng chẳng ban tặng cho Kim Lăng Phổ. Vậy các thiêu gia có thể cho nhất nghiệp dùng thừa chén thạch quan năm có được không? Thanh Tường khá gật đầu. À với Tần Huynh, Thanh Tường đâu có tiếc. Nhưng đã là báo vật thì không thể ai muốn dùng cũng được. Thanh Tường chỉ cho Tần Huynh một cơ hội thôi đó. Ý nói xong, trình trọng chuốc rượu vào trong chiếc lỗ ở giữa khối đá. Cái lỗ được đục khéo đến độ vừa chuốc đủ một chung thủy thần đắt đẩy Thành tường nói, uống phổ thôn tử bằng chén thải quan âm, uống hoàn toàn khác với những chất chén bình thường. Nhất kiệt nhìn chén rượu, phải uống như thế nào? Thành tường, ngoác gá tiểu nhị, y vội vã bước đến. Thành tường nói, bổn thư giã, phiền ngươi dựng tạm một thứ phòng bằng lụa. Gá tiểu nhị vân vâng giả giả rồi hối thúc tám ả A hoàn, căng những mảnh lụa dựng tạm quanh chức bàn của các thành tường. Chờ cho tám ả A hoàn căng xong những mảnh lụa, thành tường mới mời Nhất kiệt bước vào. Y bưng khôi đã nói Tần huynh phải nằm xuống Nhất kiệt miễn cưỡng nằm xuống Thành tường nói tiếp Huynh há miệng ra Thành tượng sẽ trút rượu vào miệng huynh Ủa, uống như vậy sao Trung quanh đương kiếm hoàng thượng Có biết bao nhiêu kẻ hầu người hạ Nên dùng chiếc chén thải quan âm phải làm thôi Ở đây không có người biết trút rượu cho huynh Thì chính tay thành tượng phải làm thay vậy Ờ, làm như vậy Nhất kiệt đắc tội biết cắt thiếu da quá À, không không, tần huynh đừng có ngại Thành tượng tự nguyện làm kẻ hầu chất tần huynh mà. Nhất Kiệt mỉm cười, rồi há miệng thật to. Thành Tường túốt rửa vào và không quên nhét luôn một hoàn dược bốc mùi hăng hắc vào miệng của Nhất Kiệt. Nhất Kiệt bật dậy toan lớn tiếng thóa mạ, thì trảo công của Thành Tường đắt đập vào yết hầu của gã. Thành Tường cười mỉm nói: thần lực cốt đài hiệp đừng có nóng. Khi nãy tại hạ đã cho tần đại hiệp uống hủy cốt tán, nếu không có thuốc giải dược thì trong 3-4 canh giờ xương cốt tự hủy thành nức, chết thật là thế thật Người muốn gì?" "Ngươi Thành Tường muốn ra đơn à?" Ngươi nói đi. tại hạ phiền huynh giữ bộ mặt thật cao hứng và cười sáng sẵn bởi uống được hào tiểu trong chén thạch quan âm. Chỉ có vậy thôi sao? Được, hãy giao thuốc giải cho ta. Khi nào thành tường xong việc sẽ giao thuốc giải lại cho Tần huynh? Ý đặt lại khối đá trên mặt bàn rồi đỡ Tần Nhất Kiệt đứng lên. Tần huynh hiểu ý các thành tường rồi chứ? Tần mỗi hiểu ý rồi. Ngươi chẳng phải là thiếu da kim lăng phủ gì cả. Mà chỉ... chân mày của thành tường có lại... Tần huynh để con nóng Ít ra tần huynh còn cần đến giải dược Hủy cốt toán kia mà Tần nhất kiệt nhìn thành tường bằng ánh mắt hầm hực Thành tường cười mỉm <cười> Thần lực cô tố đừng nhìn thành tường Bằng ánh mắt đó Ta rất thích giọng cười của tần huynh Ít cười mỉm Tần nhất kiệt nghiến răng rồi buộc phải giả vợ Khoác khuôn mặt cao hứng như lúc ban đầu Gã cất một tràng tiếng ngạo Thành tường gần đầu nói <cười> ừ, Huynh hay lắm Các thành tường bá vai tần nhất kiệt bước ra Y vừa đi vừa nói Tần huynh uống phổ thôn tử bằng chén thạch quan âm Cảm thấy như thế nào Quá ngon Tần mối cho từng uống thứ rượu ngon như thế này Ngon lắm Ngon vô cùng Chỉ uống một lần Tần mối đã cảm thấy kinh mạch khác thường hơn trước <cười> Thành tường đã nói với tần huynh rồi Báo vật do chính đương kim hoàng thượng bắt tặng Thì phải khác thường chứ Ba gái đại phú đến trước mặt thành tường Kim lăng thiếu gia có thể cho chúng tôi Thưởng thức rượu bằng chén thạch quan âm không Các thành tường nhìn ba người đó Và vì đây hẳn phải là... Người đứng giữa có vẻ cao tuổi nhất đáp lời Thành Tường. Ló phụ là Lôi Tuần. Thành Tường ôm quyền xá. Lôi đại nhân miễn thứ cho Thành Tường. Bởi không kịp nhận ra phù doán đại nhân. Lôi Tuần vút râu cười mỉm nói. À, thiếu gia để có khách sao. Đáng ra bồn nhân phải tiếp thiếu gia mới đúng chứ. Một phù doán của Kinh Châu đâu sánh bằng một vị thiếu gia kim lang phổ. Thành Tường ôm quyền... À, hồ thẹn. Thành tường có ngày hôm nay là do song đường tạo lập trước thành tượng nào có thể sánh với phù doán đại nhất. Thiếu gia quá khiêm tốn, bồn phủ doán hổ thẹn mới đúng. Lối tuần vuốt râu nói tiếp. Nghe thiếu gia nói có bó vật của hoàng thượng bồn phủ doán rất muốn xem qua. Không biết thiếu gia có đồng ý không? Thành tường cười mỉm nhìn lôi tuần nói. à tại hạ rất muốn cho phù doán thường lãm chén thạch quan âm mà hoàng Thượng đã bán tặng cho kim lăng phủ Nhưng... Lợi tuần cấp lời thành tường Nhưng thiếu gia thấy sao Nếu thành tường cho đại nhân thường lắm Chén thạch quan âm mà không cho các vị huynh để đây thưởng lắm Hóa ra kim lăng thiếu gia Các thành tường là người trọng phú khinh bật Khó xử Còn nếu như dễ dãi cho tất cả mọi người cùng thưởng lắm Thì đắc tội với hoàng thượng Bởi người có thể nghĩ kim lăng phủ xem thường báo vật của thiên tử Lợi tuần vuốt râu buông một tiếng thở dài à, Các thiếu gia Phân giải rất đúng Thành tường xoát án À, Tài Hạ đã có cách rồi Phủ Doãn Kinh Châu lôi tuần hấn hở hẳn lên Thì ông ra có cách gì Thành Tường ôm quỷ nói Tất cả mọi người đã bước chân vào Ngọc khuế các Tất cả hẳn phải là những đại gia đại phú Chứ không thể là hàng thứ dân tầm thường Vậy Thành Tường cho một cái giá Ai có đẳng kiêm lượng sẽ uống được phổ thôn tử Bằng chén thải quan âm Lôi tuần vút râu gật đầu Thành Tường nhìn lại Tần Nhất Kiệt Tần Huynh có đồng ý với Thành Tường hay không Theo huynh, sau khi thưởng thức rượu bằng chén thạch quan âm Thì giá trị cho lần uống đó khoảng bao nhiêu? Còn đáng trên trăm lạc không? Tần nhất kiệt buộc phải gật đầu nhỏ giọng nói Đáng trên trăm lạc Đôi chân mày của lối tuần cao hẳn lại Trăm lạc ơ Thành từ khoát tay Một người thường lắm thì đúng là phải trên trăm lạc Nhưng nếu quá nặng kim lượng Thì các vị đây không khéo lại nghĩ xấu cho kim lang phổ Y xoa trán Theo ý của phù doán đại nhân thị khoảng bao nhiêu? Ờ, theo ý bồn phủ doãn, thiếu gia chỉ nên lấy tưởng trưng với 5 lạng bạc được rồi. À, đại nhân đã chỉ giáo, thanh tương phải nghe. y nhìn tần nhất kiệt, huynh có thể giúp dùng cắt đề được chứ? Tần nhất kiệt gần đầu, rồi trải tấm vài hồng điều giáp bản. Lối tuần cao giọng nói. Chứ huynh đề đã có mặt ở đây, có thể nghe bồn phủ doãn nói vài câu được chứ? Nhớ có bồn phủ doãn nói với cắt thiếu gia, mà kim lăng thiếu gia đồng ý cho mọi người được thưởng lắm chén thạch quan âm với giá 5 lượng bạc Mọi người nhâu nhau hẳn lên Lối tần khoát tay Ê, các vị hãy bình tâm Ai cũng được thường lắm bó vật của đương kim hoàng thượng Nhưng để được thưởng lắm thì phải mất ít kim ngân Để kim lăng thiếu ra không phải ái ngại Cho là xem thường bó vật thiên tử Mọi người đồng loạt nói đã ta phù gión đại nhân đã chỉ giáo Lối tuần nhẹ gần đầu Chỉ với 5 lạc bạc thôi Một số kim ngân mà theo bản quận Không quá lớn đối với các vị Một gã thương nhân rồi bàn Tiến thẳng đến bàn của tuần nhất kiệt Bà ha xin được đặt trước 10 lạng bạc để thưởng lắm chén thái quan âm. Thành Tường nhìn Nhất Kiệt, nhận được ánh mắt của các Thành Tường, Nhất Kiệt giam chấp thu những thỏi bạc cho vào túi gấm. Cứ như vậy, lần lượt tất cả mọi người đều dâng nạp những thỏi bạc cho Nhất Kiệt đến khi chiếc túi da căng phồng. Thành Tường bước đến bên Nhất Kiệt, âm nhầm mật nói vào tai gã. Đến ngôi miếu cổ ở phía đông thành chờ bọn thiếu gia. Nhất Kiệt mím môi gật đầu. Thành Tường vai Nhất Kiệt À, thành tường phiền tần đại ca ra ngoài mua nhang đèn Để lập bàn hương án tế trở đất Trước khi mở hội thường lãm chén thảy quan ông Ta sẽ đi mua Nhất kiệt nói xong Ôm cả túi bạc nén, sâu sộc rơi ngọc huê các trời cho nhất kiệt đã khuất dạng hẳn ở bên ngoài ngọc huê các Thành tường mới ôm quyển nói Các vị chờ buồn thiếu ra một chút tại hạ vào trong gian lụa phòng này Chuẩn bị rượu để cho các vị thường lãm Với chén thảy quan âm Y vừa nói rất câu Lần luôn vào trong phòng lụa Vừa lần vào phòng lụa, Trai khuất tầm mắt mọi người, Các thành tường rút dưới ống da dài ra, một ngọn trụ thủ sáng ngời. Y nhìn ngọn trụ thủ nói: Đấy mới đúng là bảo vật của hoàng thượng đây." Y dùng ngọn trụ thủ khoét luôn một cái lỗ ở dưới sàn ngọc khuê các, vừa đủ một người chui qua. Y chui tọt xuống cái lỗ vừa khoét, thoát luôn xuống dòng dương tử để đào thoát. Rời ngọc khuê các, thành tượng bơi dọc theo dương tử đến ngôi cổ miếu phía đông. Y vẫn để nguyên bộ trang phục ớt súng vào trong miếu thần hoàng. Tần Nhất Kiệt chờ thành tường ngay trước bể thở Túi bạc để dưới chân Nhất Kiệt gần dòng nói Người lấy được túi bạc này phải trao giải dược cho Tần bố À tất nhiên buồn thiếu dạ sẽ trao giải dược cho Tần Huynh Nhất Kiệt chỉa tay tới Giải dược đâu Tần Huynh đừng làm khó tại hạ chứ Nếu Huynh làm khó thành tường Thì sao bốn khắc xương thịt tự hóa thành nước đó Nhất Kiệt buông một tiếng thở dài Y miễn cưỡng cầm túi bạc Trao cho các thành tường Bạc đây giải dược đâu Thành tường giật lấy túi bạc trên tay của Tần Nhất Kiệt Y cười khởi nói Tần Huynh yên tâm Vì cốt tán của các thành tường chẳng qua chỉ là Là một cục phân chó nắn nhỏ lại mà thôi Nhất Kiệt gầm lên Vậy sao? Đến lượt ta hành xử ngươi đây Nhất Kiệt chưa kịp xuất thủ Thì các thành tường đã lắc vai Thoát ra khỏi ngôi cổ miếu thần hoàng khinh công của thành tường gọi là xuất thần nhập quỷ Khi Nhất Kiệt đuổi ra đến cửa cổ miếu Thì bóng của các thành tường đã khuất hẳn rồi Nhất kiệt gầm lên